các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phải đợi mấy lần 7 năm nữa để có được em cô ta và lệ túc đều cùng một ruột đều là những kẻ nham hiểm hòa đình đình cũng hiểu được phần nào lệ chiến càng nói cô càng nhận ra mộc vãn là người thâm sâu khó lường càng tự trách mình từng coi cô ta là một cô gái yếu đuối bây này chuyện khiến lệ chiến hối hận nhất là ngồi cùng chung thuyền với mộc vãn nhưng khi anh thấy hòa đình đình ở trước mắt mọi việc đều trở nên vô nghĩa Lễ chiến ôm chặt hoài đình đình vào lòng Anh sợ cô sẽ trốn đi lần nữa Biến mất trong thế giới của anh Anh hay nói Đối thủ đáng sợ nhất của đàn ông Là người phụ nữ anh ta yêu Kết cục của người đàn ông đó Chỉ có vòn vẹn hai chữ thê thảm Lệ túc chính là ví dụ điển hình Anh không muốn giống như vậy Nhưng đình đình Anh chịu thua Em đừng bỏ rơi anh nữa Anh không thể chịu đựng nổi Lỡ một ngày nào đó anh lén chui vào ký túc xáo của em Rồi bị phát hiện Cuộc đời quân nhân của anh coi như đi tông Lời lệ chiến khiến lòng Hòa Đình Đình mềm nhũn Và ngực ấm áp của anh hòa tan trái tim cô Cũng hay mà Chẳng phải anh ghét làm quân nhân sao Để không đến học viện quân sự Anh ngỗ ngược cãi ba anh không biết bao nhiêu lần Đó là do anh không nỡ xa em Hòa Đình Đình ngớ ra Cuối cùng cô cũng nhận được đáp án quấy giới cô suốt bao năm qua khóe miệng của cô cong lên Thì ra, khi đó anh đã động lòng với em. Đã lâu lắm rồi cô mới cười như thế này. Lệ chiến cảm thấy nụ cười của cô như ánh mặt trời nóng bỏng, chiếu tan bóng đêm u ám ngày đông. Biết bao tình cảm dâng trào mãnh liệt trong lòng anh. Anh nâng cầm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Không, rất lâu, rất lâu trước đó. Anh đã động lòng với em. Lệ chiến không chờ nổi để nói hết mọi thứ. Anh cúi đầu lưu lại nụ hôn đầu tiên sau 7 năm xa cách biệt. Nếu một người đàn ông luôn bắt nạt bạn Mỗi lần đều khiến bạn cầu chết không được Cầu chết không xong Thì đó là vì anh ta quá yêu bạn Đám bạn gái lệ chiến quen trước kia Chỉ là quần cờ trong kế hoạch của Mộc Vãn Cô ta hy sinh nhiều người Cũng chỉ để lọt vào trái tim cưng rắn của lệ túc Nam nữ khi yêu Đều như một cuộc chiến trầm lặng Không mùi thuốc súng Nếu đối thủ đáng giá Vẫn hãy dũng cảm tuyên chiến đến cùng Các bạn vừa nghe xong câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Uhm, chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện sau nha. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.